Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 107, Hữu Duyên Vô Phận Quầy hàng ăn uống cũng không lớn, hai cái nồi sắt không ngừng bốc hơi nóng hừng hực sương mù, một bên đặt mấy tấm bàn thấp và ghế giữa đơn sơ, lúc này có hai bàn người đang ăn. Bốn người đi tới gần, tần lục nhìn thiếu nữ đang không người lau bàn, sảng khoái hô to, trưởng quỷ, cho bốn bát mì hoành thánh, dạ, thân là tiểu nhị. Ninh ngưng vô ý thức lên tiếng Nhưng khi nàng quay đầu thấy rõ Chủ nhân thanh âm Trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Nha Đây không phải tần đại thúc sao Đã lâu không gặp nha tần lục cười đáp lại Xác thực có một khoảng thời gian không gặp Tiểu ngưng Ai nha Đại thúc còn có mấy vị đạo hữu mau ngồi Mau ngồi Ninh ngưng vừa dùng khăn lau bàn Vừa chào hỏi bốn người ngồi xuống Đợi bốn người ngồi xuống xong Ninh ngưng quay đầu lại, hướng hán tử gầy gò đang đứng sau quầy hàng hô to, cha. Bốn bát mì hoành thánh. Phải bát lớn, được. Hán tử gầy gò tướng mạo đàng hoàng lên tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn. Đại thúc, hôm nay ngươi sang đây xem tranh tài sao? Ninh ngưng đứng ở một bên, nhu thuận hỏi. Tần lục còn chưa nói chuyện, Tào Mặc ở bên cạnh đột nhiên vượt lên trước, ngạo nghễ nói, hắc. Tần thúc mới không phải sang đây xem tranh tài đâu. Hắn là tới tham gia tranh tài, vậy thắng sao? Ninh ngưng mở to hai mắt. Khẳng định thắng A. Hai trận đều dễ dàng thắng. Tào mặt khoa tay múa chân giới thiệu, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, phản phất như hắn đánh thắng vậy. Lợi hại nha. Ninh ngưng trong mắt ánh lên tia sáng, lúc trước mộng nhi tỷ nói với ta ngươi rất lợi hại, nói cái gì kiếm thuật rất tốt, ta còn không tin đâu, không nghĩ tới thế mà, Ninh ngưng càng nói âm thanh càng nhỏ sau đó nàng tựa như nói sai điều gì vội vàng im miệng không nói thấy cảnh này cả nhà tàu vân tây sắc mặt cũng cổ quái vội vàng cúi đầu giả bộ uống trà lúc trước tiêu tử vân đo ra thiên linh căn bị vương thân truy danh tiếng lừng lẫy mang đi chuyện này đã sớm lan truyền xôn xao trong phường thị gần như không ai không biết mà những bằng hữu quen thuộc trương mộng hoặc tần lục đều biết chính vì chuyện này bọn hắn tách ra mỗi người một ngã hiện tại Ninh Ngưng đột nhiên nhắc tới chuyện Trương Mộng trước mặt Tần Lục, không thể nghi ngờ là gợi lại chuyện cũ, sát muối lên vết thương, thật sự có chút xấu hổ. Tần Lục phát giác được sự quẩn bách của Ninh Ngưng và sự xấu hổ của mọi người, bất đắc dĩ cười cười, đây là làm gì, việc này căn bản không tính là chuyện gì, đã sớm qua rồi. Đối với lựa chọn của Trương Mộng, Tần Lục không bình luận. Bọn hắn bây giờ đã là người dân nước lã, Tần Lục có cuộc sống riêng, Sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ gì về nàng nữa Dù sao Làm người trẻ tuổi thời nay Thất tình thì có đáng là gì Dừng một chút Hắn bắt đầu chuyển đề tài Đúng rồi tiểu ngưng Ngươi không phải làm việc ở duyệt mãn lâu sao Sao tối nay cũng tới đây Không cần trực ca sao Hì hì Gần đây ta đều là ca ngày Ban đêm không cần đi Hôm nay náo nhiệt như vậy Ta hôm nay buổi chiều vừa tan ca liền đến rồi Ninh ngưng lựa thế xuống thang Thì ra là thế, Tần Lục khẽ gật đầu Cốt lạc, Ninh Ngưng lập tức cười một tiếng Như chạy trốn xoay người đi ra Ta đi giúp cha ta đây Tần Lục nhìn bóng lưng nhảy nhót của Ninh Ngưng Khóe miệng hơi cong lên Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại đột nhiên thượng lại Không khỏi nhìn về phía chữ viết trên cục cờ kia Đại Giang vàng thắng Ân. Sao ta cảm giác Đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi Tần Lục khẽ nhíu mày não hải không khỏi bắt đầu tìm kiếm ký ức. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trang điểm diêm dúa, nữ tu lớn tuổi vĩnh viễn vẽ lớp trang điểm khoa trương kia. Lý Đại Nương, đúng vậy, hắn nhớ ra rồi, lúc trước Lý Đại Nương từng đến nhà, nói muốn giới thiệu cho hắn một nữ tu 20 tuổi, nghe nói cô gái kia thường ngày cùng cha già bày quầy bán đồ ăn mà sống, tên của người cha hình như chính là Đại Giang, đợi lát nữa, cô gái mà Lý Đại Nương giới thiệu. Không phải là ninh ngưng chứ Tần lục sắc mặt hơi sững sờ Sau đó bừng tỉnh đại ngộ Đem tất cả sự tình trong trí nhớ sâu chuỗi lại Ngày đó Lý đại nương vốn định dẫn hắn đi tìm đại gian Muốn hai bên gặp mặt đơn giản Sau đó sẽ từ từ tìm hiểu Không ngờ trên đường Bọn họ gặp Trương Mộng bị trần nhị cẩu đùa giỡn Sau đó tần lục ra tay tương trợ Cho nên mới không đi được Tất cả chi tiết đều khớp Vậy xem ra hẳn là Bất quá chuyện này bọn họ còn chưa biết, vậy thì không cần nhắc lại nữa, không có ý nghĩa gì, chỉ có thể nói hữu duyên vô phận. Rất nhanh, Ninh Đại Giang đã nấu xong bốn bát mì hoành thánh, cùng Ninh Ngưng bưng tới, mấy vị mời chậm dùng, bốn người đã hơn nửa ngày không ăn gì, lúc này thấy mì hoành thánh nóng hổi, lập tức khẩu vị mở rộng, không nói nhiều, cúi đầu bắt đầu ăn. Ăn bát mì hoành thánh nóng hổi, Tần Lục có thể cảm nhận được trong bụng dâng lên một cỗ ấm áp, hắn cảm ứng một chút Phát hiện nhân thịt của hoành thánh tràn ngập linh khí, không khỏi ngẩng đầu hỏi, trưởng quỷ, nhân bánh trong hoành thánh của ngươi là thịt yêu thú nào? Tắc, là thịt của, thanh quỷ trư, nhất giai hậu kỳ, đây là ta chuyên môn đi chợ phiên mua, thế nào? Thịt đủ tươi ngon chứ? Ninh Đại Giang cười trả lời. Tần Lục gật đầu cười nói, sắc thực mùi vị không tệ, tay nghề của Ninh trưởng quỷ rất tốt a đương nhiên rồi. Ninh ngưng ở bên cạnh vượt lên trước, tự hào nói, Tay nghề của cha ta rất tốt. Dù sao gia gia của ta chính là đầu bếp nổi danh ở chốn phàm tục đâu, ha ha ha. Ninh Đại Giang dùng tạp về xoa xoa tay, thần sắc chất phát cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Có tay nghề chính là tốt, không cần ra ngoài chém giết yêu thú liền có thể kiếm tiền, có được thu nhập ổn định, đây chính là điều mà rất nhiều người hâm mộ không được. Tào Vân Tây đột nhiên cảm xúc nói. Hại, việc buôn bán nhỏ này của ta chỉ có thể kiếm sống qua ngày. Nếu tu vi của ta cao hơn chút, ta đã nguyện ý đi đông đầu lĩnh liều một phen. Đáng tiếc ta chỉ có luyện khí tầng 3, không chịu nổi một cái tác của yêu thú, chỉ có thể làm những công việc khổ cực này để nuôi sống bản thân. Không không, chém giết yêu thú cũng không dễ dàng như vậy, đều là lấy mạng đổi tiền, không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, khó nha đám người bắt đầu nói chuyện phím. Hàng huyên một hồi, cha con ninh đại giang thấy có khách tới, xin lỗi một tiếng rồi lập tức rời đi, lại bận rộn công việc. Bốn người còn lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Mà trò chuyện một chút, Tần Lục không khỏi nhớ tới vấn đề mình suy nghĩ lúc ở khu chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng hỏi ba người một nhà. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy gần đây ta có thay đổi gì không? Vấn đề kỳ quái đột một khiến vợ chồng Tào Vân Tây không khỏi dừng động tác ăn cơm. Nhìn nhau hai mắt, Tào Vân Tây kỳ quái hỏi, Tần Huynh Đệ nói về phương diện nào? Ơn, chính là phương diện tính cách đi. Tào Vân Tây nghĩ nghĩ, chân thành nói. Tính cách mà nói, ta cảm thấy có chút biến hóa, tỉ như trở nên nhiệt tình hơn, sau đó cũng bỏ cờ bạc, ách, thực lực tu vi cũng tăng lên, không sai biệt lắm chính là những điều này. Không phải ý này, ta nói là, tần lục dừng lại, có chút khó xử nói, ta, ta gần đây có phải hay không có chút quá tùy tiện, ân. Vợ chồng Tào Vân Tây hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng Tào Vân Tây dừng lại, kỳ quái nói, ngươi không phải vẫn luôn cuồn như vậy sao? Tần lục mở to hai mắt, không phải, ta trong mắt hai vợ chồng các ngươi, từ trước đến nay đều là ấn tượng này, bằng không thì sao? Vợ chồng Tào Vân Tây đương nhiên gật đầu. Lúc này, Tào Mặc ở bên cạnh đột nhiên xen vào, thúc, ta cảm giác trước kia ngươi có chút tham sống sợ chết, nhưng từ khi thực lực của ngươi mạnh lên, liền ngư bức đại phát. Để cho người ta nhìn xem an tâm đâu, nghe vậy, tần lục đầy đầu hát tuyến, cả đống dấu chấm hỏi. Cái gì? Ta không phải luôn rất khiêm tốn sao, ta leo lỗng sao, khu vực chuẩn bị chiến đấu của lôi đài luyện khí hậu kỳ. Tần lục ngồi ngay ngắn trên ghế, chào mày, trong lòng không ngừng hiện lên một vấn đề. Ta cùng sao, trước kia hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là trong trận chiến với tưởng diệu hôm nay, đột nhiên phát giác được vấn đề tâm tính này. Càng nghĩ, tự hồ gần đây hắn thật sự có chút cao điệu, 43 hào. Ra sân. Lúc này, phía trước truyền đến thanh âm của đệ tử vô cực môn. Thấy thế, tần lục vội vàng dừng suy nghĩ, rút thanh hồng kiếm, bước nhanh về phía lôi đài. Trải qua hơn một canh giờ nghỉ ngơi, hắn cuối cùng cũng bắt đầu lần tỷ thí thứ ba. Quả nhiên, lần này hắn vừa ra trận, liền thu hút không ít sự chú ý, hai vòng tỷ thí trôi qua, hai lôi đài luyện khí hậu kỳ chỉ còn lại hai mươi tu sĩ, người tiến vào khâu này, ít nhất đều đã quen mặt. Huống chi Tần Lục là loại cao thủ mà hai lần chiến đấu đều nhẹ nhõm chiến thắng. Vừa mới ra sân, lập tức dẫn tới một trận treo hò. Lần này Tần Lục hiểu rõ, những người xa lạ treo hò cho hắn này, hơn phân nữa là đã hạ nặng chú lên người mình. Ở giữa hắn còn nghe được vài tiếng thét lên khàng giọng như Việt Đực, điều này khiến Tần Lục không khỏi thầm than rốt cuộc là mua bao nhiêu A, hắn nhìn về phía đối thủ. Đây là một tên đệ tử môn phái, Tuổi tác của hắn không chênh lệch tầng lục bao nhiêu, tướng mạo đoan chính, thần thanh khí sản, dáng vẻ bất phàm, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Trải qua hai vòng tỉ thí trước, tần lục biết, người này là đệ tử nội môn Kim Ngọc Môn, tên là Hàng Tử Dương, tu vi tại luyện khí chính tầng, một tay kiếm pháp cực kỳ bất phàm. Lần này gặp được cường địch, tần lục lập tức không dám kinh thị, nắm chặt, thanh hồng kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm đối phương. Mà hàng tử dương giờ phút này lại là một mặt kinh thường, hắn nhìn tần lục một chút, thấp giọng cười nhạo một câu, hừ, lại là một tên ti tiện tán tu, nghe nói như thế, tần lục giật mình trong lòng, có chút tức giận, bất quá trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được ánh mắt của không ít tu sĩ trúc cơ xung quanh đang nhìn hắn, những ánh mắt này bắn thẳng tới, lập tức khiến hắn như ngồi bàn chông, như có gai sau lưng, như dẫm trên băng mỏng, như nghẹn ở cổ họng. Mà tần lục, rốt cuộc không còn loại tâm tư hưởng thụ vạn chúng chú mục như lúc ban đầu. Trong lòng lúc này chỉ có hai chữ, khó chịu, rất nhanh, người chủ trì tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, tần lục lần này không còn kinh thường, đưa tay bóp, trước kích hoạt lên một tấm, kim quang phù, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng ống. Hừ! Vẽ vời thêm chuyện. Hàng tử dương cười lạnh một tiếng, cầm trường kiếm màu bạc trong tay, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xông về phía Tần Lục. Tần Lục ánh mắt trùng mình, biểu lộ lập tức nghiêm túc, muốn mục kiếm hoa nghênh đón, hai người bắt đầu triền đấu, giữa sân không ngừng vang lên âm thanh kim loại va chạm, như tấu nhạc. Mà vừa mới tiếp xúc, Tần Lục đã cảm nhận được một cổ áp lực chiến đấu khác biệt, loại cảm giác áp bách kia hoàn toàn khác với tán tu bình thường. Kiếm pháp của Hàn Tử Dương rõ ràng cao hơn tán tu mấy bậc, thi triển ra, rất quỷ dị khó lường. Bang Trường kiếm của hàng tử dương trực tiếp chém vào, thanh hồng kiếm, của tần lục, lập tức phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Cảm giác cự lực đánh tới, thân thể tần lục hơi động một chút, lợi dụng khả năng khống chế bắp thịt tinh chuẩn, khéo léo nhất chuyển, lập tức đem toàn bộ lực đạo này hóa giải. Sau đó hắn bước chân đạp mạnh, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra với một góc độ quỷ dị, hướng về lồng ngực hàng tử dương đâm tới. Ken, một kiếm này, miễn cưỡng đâm tới hộ thân khí thuẫn của Tử Dương lưỡi kiếm sắc bén tăng thêm công kích linh khí nồng hậu dày đặc lập tức khiến quan thủng của tấm phù lục này không ngừng rung rẩy quan ma nhanh chóng ảm đạm tựa như tùy thời sẽ sụp đổ người này tốc độ thật nhanh hàng tử dương sắc mặt âm trầm hắn tự hồ có chút xem thường nam nhân miệng rộng trước mặt này tốc độ này vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn bành hàng tử dương bàn chân đạp lên mặt đất thân hình đột nhiên lui về phía sau có thể tầng lục sao lại buông tha cơ hội tiến công lần này Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, Trường Kiếm trong tay phản phất như xuất ra mấy đạo tàn ảnh, với một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về hàng tử dương tiến công. Có điều Tần Lục đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của hàng tử dương, chỉ thấy hắn đột nhiên quay người lại, khó khăn lắm tránh thoát một kích hung ác, sau đó Trường Kiếm trong tay như một mũi tên kích xạ, mang theo linh khí hung hãn, quay người đâm thẳng đầu Tần Lục, răng rắc, coi như mạnh như, kim quan phù cũng chỉ có thể ngăn cản chiêu này nửa hơi thời gian, liền trong chớp mắt phá toái tiêu tán, trường kiếm tốc độ không giảm, trực chỉ mi tâm, nhưng nửa hơi thời gian, đủ để cho tầng lục chuẩn. Bị Linh Thuẩn Thuật, theo tiếng hét lớn trong lòng, Linh Khí Hộ Thuẩn lấy tốc độ còn nhanh hơn cả trường kiếm đâm tới, trong nháy mắt ngăn ở phía trước, kịp thời ngăn trở một kích này. Linh Thuẩn Thuật, cấp bậc tông sư có lực phòng ngự cực kỳ cứng rắn, đối mặt với một kích hung này thuẫn khí mẩy mây không động ngăn cản được đây là chiêu số gì Đáy mắt hàng tử dương hoảng hốt không kịp để hắn nghĩ lại trường kiếm của tần lục lại lần nữa đâm tới thấy thế hắn chỉ có thể thu kiếm phòng ngự bang bang bang giữa sân lại lần nữa vang lên tiếng kim loại hai người lại lần nữa chém giết hai đoàn thân ảnh kiếm quan cuấn quít lấy nhau thi triển thủ đoạn linh khí công kích và kiếm khí phát ra từ lượng võ chấn động vòng bảo hộ phòng ngự của Lôi Đài không ngừng rung rẩy, tiếng vang không ngừng. Trận chiến đấu này cũng khiến các tu sĩ xem đấu mở rộng tầm mắt, không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Tần miệng rộng này quả thật dữ dội. Thế mà có thể đánh ngang ngửa với đệ tử Tinh Anh cao hơn một cấp, hắc hắc. Ta bảo ngươi áp hắn khẳng định không sai, hắn từng giết mấy chục con yêu thú nhất giai hậu kỳ ở Đông Đầu Lĩnh đấy, không sai, lần này nhất định có thể kiếm một món hời, bên ngoài sân đang vui vẻ nói chuyện với nhau mà giữa sân hàng tử dương tâm tình lại càng thêm nặng nề, thân thể căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đang dần rơi vào thế hạ phong, đối mặt với thế công như cuồng phong bảo vũ của Tần lục, hắn rất khó phản kích hữu hiệu. Tiếp tục như vậy nữa, chắc hẳn khoảng cách thua không còn xa. Oanh, hai kiếm linh khí đột nhiên đối oanh, lập tức tạo thành bụi bay loạn, lấy hai người làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía bay ra, lập tức hình thành một vòng tròn nhỏ sạch sẽ. qua Hàng tử dương bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, thân hình không khống chế được bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này lập tức gây nên đông đảo tu sĩ quan chiến kinh hô. Sắp thua. Sắp thua, mau nhìn, miệng rộng sông lên, không cần quần chúng vây xem nhắc nhở, tần lục đã tìm đúng cơ hội, bước chân đạp mạnh, đạp mặt đất lôi đài ra một hố cạn, nhảy lên, thân thể hắn hơi lùn, giống như một đạo mũi tên, trong nháy mắt xông ra mũi kiếm nhắm thẳng cổ của hàng tử dương đang hoảng hốt, chớp mắt đã tới. đốt, đây là âm thanh phát trận phòng ngự của lôi đài phát động. mũi kiếm của tần lục dừng ở trước cổ hàng tử dương một tấc, phản phất như đâm vào một khối sắt cực kỳ cứng rắn, không thể tiến thêm nửa tấc. chính là linh khí hộ thuẫn của pháp trận phòng ngự. tần lục thắng. đệ tử vô cực môn lúc này tuyên bố kết quả. nghe vậy, tần lục thu kiếm đứng thẳng. Không nhìn hàng tử dương sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngưng trọng nhìn bốn phía. Thắng được trận đấu, hắn không có phấn chấn như ban ngày, mà trong mắt lại có thần sắc lo lắng sâu sắc. Bởi vì trừ các tán tu đang reo hò không ngớt, giữa sân còn có rất nhiều tu sĩ trúc cơ đang nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn, đều mang hiếu kỳ hoặc là những ánh mắt khó mà miêu tả khác. Thấy cảnh này, tần lục chau mày. Tần lục ngồi ở khu chuẩn bị chiến đấu, sắc mặt khó coi. Sau trận chiến với Hàng Tử Dương, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không biết từ lúc nào, hắn đã thay đổi. Trở nên rất tự đại, đối với thực lực của mình, hắn mười phần tự tin, ngày thường hành vi xử sự đều là tùy hứng mà làm, trong đầu căn bản không có tư tưởng bày mưu tính kế, phòng ngừa chu đáo. Đối đãi với những đối thủ có tu vi thấp, càng là hoàn toàn không để vào mắt, chẳng thèm ngó tới. Cho nên hôm nay, Trong trận chiến với tưởng diệu, hắn suýt chút nửa lật thuyền trong mương, liên tục bị tu sĩ luyện khí tầng 7 áp sát, khiến bản thân có chút chật vật. Mà đây đều là hậu quả của việc hắn tự đại. Ta là từ lúc nào biến thành như vậy? Tần lục bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Trước kia, hắn đối với rất nhiều chuyện bên ngoài đều ôm giữ tâm tính cẩn thận, đối với không ít người cũng đều là tươi cười đối đãi cẩn thận từng ly từng tí làm một người trong suốt. Không ai chú ý, nhưng từ một thời khắc nào đó, hắn liền trở nên tùy tiện hơn rất nhiều, lòng kính sợ giảm đi rõ rệt. tựa hồ chỉ cần không chọc tới tu sĩ trúc cơ, vậy liền có thể tại phường thị ngên ngang mà đi. Là sau khi giết chết ngô hạo sao, hay là sau khi tự thân tấn thăng đến luyện khí tầng 7, chẳng lẽ là bởi vì lần giết người ở đầu đường kia, hoặc là, là do trương mộng rời đi, tần lục nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay, đôi tay này, đã vấy máu hơn 20 mạng người nhưng cái loại cảm giác khẩn trương bất lực sau lần giết người đầu tiên kia không còn xuất hiện nữa, ta đã tập mãi thành quen, quả nhiên, hoàn cảnh tạo nên con người, suy nghĩ một lần về những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này, từng Lục cuối cùng xác nhận một sự thật. Hắn đã quá đắc ý, tu vi và thực lực tăng trưởng cực nhanh đã khiến tâm tính của hắn biến hóa, làm việc tùy tiện, nội tâm trở nên bành trướng. Nếu như trước kia, Hắn tuyệt đối sẽ không tham gia loại tranh tài ném đầu lộ diện này, đem thực lực của mình bại lộ ra bên ngoài. Không, có lẽ còn sớm hơn, hắn cũng sẽ không đi đông đầu lĩnh, cùng vợ chồng tàu gia săn thú. Cũng sẽ không ở trước mặt vạch trần cố nguyệt là con cọp cái, thậm chí lúc đó còn có chút kích động, muốn cùng nàng ta so tài hai chiêu. Càng sẽ không ngay trước mặt đông đảo tu sĩ, một cước đạp bay mạnh siêu, tạo nên oanh động ảnh hưởng. Khiến người khác chú ý, tất cả những hành vi này, đều là bởi vì thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên, bất tri bất giác hình thành sự kiêu ngạo, tùy ý, không được, tiếp tục như vậy không ổn, có chút thực lực mà đã tùy tiện như vậy, sớm muộn cũng sẽ chút lấy phiền phức. Tần lục nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Ít nhất phải lên tới trúc cơ, không, phải lên tới kim đan mới có thể an ổn, không thể trở thành ếch ngồi đáy giếng, ngu ngốc giống như ếch ngồi đáy giếng, tần lục ngẩng đầu nếp nhìn tu sĩ trúc cơ ở trên trận, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đừng quên, những tu sĩ trúc cơ này tùy tiện một người cũng có thể giết chết ta, đây là sự thật không thể chối cãi, hô, Tần lục thở ra một hơi thật mạnh, kịp thời điều chỉnh lại tâm tính, đem cổ ngạo ý trong nội tâm nguyên bản kia áp chế xuống đáy lòng, độ chú ý của lôi đài thi đấu vượt xa dự liệu của hắn, tựa hồ toàn bộ tu sĩ vô cực phường đều đang chú ý đến việc này. Trừ vô cực môn, còn có đông đảo môn phái khác tham dự. Không được, tham gia trận đấu này vẫn là quá phô trương, tần lục lắc đầu, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, đưa ra một quyết định. Bỏ thi đấu, nơi này có quá nhiều tu sĩ trúc cơ, chiến đấu ngay dưới mắt bọn họ, hiển lộ ra ác chủ bài của bản thân, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Chỉ có bỏ thi đấu mới có thể che giấu bản thân. May mắn! Ba trận chiến đấu này ta đều chỉ dùng kiếm thuật, những kỹ năng khác đều chưa dùng qua, hẳn là không gây nên quá nhiều chú ý, nghĩ tới đây, Tần lục liếc nhìn mấy người lẻ tẻ ở khu chuẩn bị chiến đấu. Trải qua ba lần tỷ thí, bọn hắn nguyên bản 38 người dự thi, giờ phút này chỉ còn lại có 5 người. À, sao không đánh nữa, lúc này Tần lục đột nhiên phát hiện, trong lúc hắn đang trầm tư, tỷ thí đã đình chỉ. Một tên tu sĩ vô cực môn đứng trên lôi đài. Đang lớn tiếng hô hào gì đó. Tần lục cẩn thận lắng nghe. Thì ra, tỷ thí hôm nay đã kết thúc, trận chung kết sẽ được tiến hành vào ngày mai, cùng thời gian. Cuối cùng, theo một tiếng ra lệnh của người chủ trì, các tu sĩ bắt đầu rút lui. Có một số tu sĩ sở hữu pháp khí phi hành, trực tiếp tế ra pháp khí, bay vọt lên trời. Thấy thế, tần lục mừng thầm trong lòng, vừa vặn không cần tìm lý do bỏ thi đấu. Chỉ cần ngày mai trực tiếp không đến, vậy hắn liền sẽ bị đào thải, không cần phải suy nghĩ lý do bỏ thi đấu hoặc là đã giả thi đấu nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình tần lục trở nên tốt hơn, đứng dậy hướng thông đạo đi đến, bước nhanh rời đi mà khi tần lục đang đi tới, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi Tần Thúc Chờ ta một chút, tần lục nhìn lại, phát hiện người đến là lục an thần. Lúc này có thể đi nhanh trong thông đạo, đều là những người đã chiến thắng ba lần tỷ thí, nói cách khác. Lục An Thần đã tiến vào thập cường luyện khí hậu kỳ. Trong chiến đấu vừa rồi, Tần Lục biết Lục An Thần đã thắng liên tiếp ba trận. Đồng thời trận chiến cuối cùng còn rất có tính hí kịch, bởi vì hắn đối mặt với Nhiếp Phong. Hai người đều là luyện khí tầng 8, lại thêm mâu thuẫn vốn có giữa Ngụy Gia và Huyền Dương môn phía sau, hai người rất sâu, dẫn đến cuộc tỷ thí này diễn ra vô cùng kịch liệt, tiếng reo hò vang vọng tận trời. Cuối cùng, Lục An Thần hơi thắng Nhiếp Phong một bậc. Bất quá lục an thần cũng bị thương nhẹ, giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch. Tần thúc vừa rồi lợi hại a Ngay cả hàng tử dương kia cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Lục an thần đến gần, ra vẻ thoải mái nói. Tạm được, tần lục cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của lục an thần, ân cần nói. Thế nào? Cánh tay này của ngươi không có vấn đề gì chứ, hắt hắt. Không có vấn đề. Ta đã sớm nhìn cái tên đầu gỗ lạnh lùng kia khó chịu. Bọn hắn ngụy gia cũng không phải loại tốt lành gì, lần này có thể qua minh chính đại đánh bại hắn, có thể làm cho tâm tình ta sản khoái nha, tần lục nghe vậy, nhịn không được cười lên. Hai nhà trúc cơ thể lực gần đây xung đột rất dữ dội, người ở dưới càng là nhìn nhau ngứa mắt, ngay cả nhiếp phong và lục an thần vốn là hàng xóm, cũng đều là khó chịu lẫn nhau. Bất quá lần này, huyền dương môn đã giành chiến thắng, chắc hẳn có thể ép ngụy gia một đầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Nói đến, lần tranh tài này, đệ tử môn phái không lợi hại như lần trước, thập cường luyện khí hậu kỳ có thể có ba tán tu, dĩ vãng đều là nhiều nhất một người. Lục an thần cảm khái nói, Có lẽ đây là môn phái lực lượng không có người kế tục đi, ta thấy có một số người dự thi của môn phái, chỉ là luyện khí tầng 7, thậm chí có môn phái, ngay cả hai người luyện khí hậu kỳ cũng gom không đủ. Tần lục chậm rãi nói, Trong quy tắc lôi đài thi đấu do vô cực môn thiết lập, mỗi môn phái phụ thuộc có 6 danh ngạch dự thi. Theo thứ tự là luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi giai đoạn 2 người. Cho nên trong hơn 20 môn phái, đệ tử môn phái chiếm hơn 100 người. Nhưng không phải tất cả môn phái đều có thực lực mạnh mẽ, không ít đệ tử trong môn phái có thực lực kém cỏi cũng đã bị thua. Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy, dần dần đi ra khỏi hố to. Đại ca, ở đây, vừa mới ra, liền có mấy tên đệ tử huyền dương môn vẫy tay ra hiệu. thấy thế, lục an thần nói với tần lục, tần thúc, chúng ta muốn đi uống chút rượu chúc mừng, ngươi có muốn đi cùng ta không, tần lục khoát tay, vội vàng nói, không được, các ngươi chơi là được rồi, ta về trước. Vậy được rồi, hai người cáo biệt nhau. đón gió nhẹ thổi qua, nhìn dòng người phun trào, tần lục một đường bình an trở về nhà. Nhưng khi hắn vừa về đến nhà Còn chưa kịp ngồi nghỉ Lục Hiền lại đột nhiên đến nhà bái phỏng Đồng thời mang đến một tin tức kinh người Phòng tiếp khách. Nghe xong lời Lục Hiền Tần Lục hơi sững sờ Chén trà trong tay bất giác hạ thấp ngẩng đầu hỏi ý của ngươi là Thân phận của tên cuồng đồ dương chấn kia có vấn đề Không sai Lục Hiền tỏ vẻ hơi kích động Hôm qua ta ở trên hội đấu giá Trong lúc vô tình nghe được tin tức này Tuyệt đối chân thực Tần lục đặt chén trà lên bàn, nghi hoặc nói, dương chấn kia không phải là đệ tử nội môn tiên hạt môn gì đó sao? Thân phận có thể có gì không đúng, theo tần lục biết, tiên hạt môn này là một môn phái trúc cơ, trong môn phái có nhiều người trúc cơ, trưởng môn tu vi tràn đạt tới trúc cơ trung kỳ, lần lôi đài thi đấu này ở đông đảo môn phái, cũng thuộc về một môn phái có thực lực mạnh mẽ. Hừ hừ, thân phận của hắn tự nhiên không sai, lục hiền ra vẻ thần bí nói, vậy ngươi có biết? Tiên Hạc môn Kỳ Thật không phải là môn phái phụ thuộc Vô Cực môn, Tần Lục gật đầu nói, hơi có nghe thấy. Lần này tới 28 nhà môn phái rút cơ, trong đó có 6 nhà không phải thế lực dưới cờ Vô Cực môn, bọn hắn chỉ là được mời tới tham gia lôi đài thi đấu mà thôi, Tiên Hạc môn chính là một trong số đó. Cái này lại như thế nào? Tần Lục nhất kiểm kỳ quái. Hắc hắc. Lục Hiền đột nhiên thấp giọng hưng phấn nói, Kỳ Thật a, Tiên Hạc môn này ngoài mặt là độc lập môn phái, nhưng vụn trộn đã sớm gia nhập long hổ môn lần này tới tham gia lôi đài thi đấu là vì nhục nhã vô cực môn long hổ môn tần lục hơi kinh hãi chỉ cần nhìn qua tiên môn nguyệt báo hoặc là cửu chân lan gia bản ít nhiều đều có thể biết một chút liên quan tới tình huống của long hổ môn long hổ môn chính là kim đan đại phái địa bàn trong môn phái cùng vô cực môn cách sông gần nhau thực lực cụ thể không kém vô cực môn bao nhiêu Trong môn phái Kim Đan lão tổ tên là Chu Liêm, chính là siêu cấp cường giả nổi tiếng mấy trăm năm ở mây trôi phủ. Mà trọng yếu nhất chính là Chu Liêm cùng Trương chân Nguyên, hai người này là đối thủ một mất một còn. Trương chân Nguyên cùng Chu Liêm tuổi tác không khác biệt lắm. Nghe nói ban đầu ở Trúc Cơ Kỳ hai người đã xảy ra xung đột, sau đó cựu hận không ngừng tăng cao, coi như hiện tại đạt đến Kim Đan, thù của hai người vẫn không có giải khai. Cựu hận không thể hóa giải, cho nên hai người thường xuyên tranh đấu, Cái này cũng dẫn đến những năm gần đây, thế lực phụ thuộc dưới cờ cũng không vừa mắt nhau, đệ tử trong môn phái rời nhà đi ra ngoài càng là gặp mặt lập tức chém giết Song phương cừu bán, có thể nói là càng kết càng sâu. Ý của ngươi là, long hổ môn cố ý phái dương chấn này tới, chính là để hắn cầm xuống vị trí quán quân lôi đài thi đấu do vô cực môn tổ chức, để vô cực môn trở nên xấu hổ vô cùng. Tần lục suy đoán nói, không sai. Vô cực môn cùng Long Hổ môn đấu nhiều năm như vậy, lần này đem ý nghĩ đặt ở trên lôi đài thi đấu. Chính là muốn nhục nhã vô cực môn, thế nhưng là, Tần lục nhất kiểm kỳ quái nói, dựa vào cái gì cam đoan dương chấn này nhất định có thể cầm xuống vị trí đầu. Ta thấy Ngụy tử Mặc của vô cực môn kia cũng là luyện khí tầng chính, cái này khó mà nói chắc được thắng bại. Hại. Ngụy tử Mặc kia năm nay mới 17 tuổi, tuy nói là thiên tài, nhưng hắn vừa mới tấn thăng luyện khí tầng 9, làm sao có thể đánh thắng được Dương Chấn, lần này không ngoài sở liệu, Dương Chấn hẳn là có thể đem vị trí đầu cầm xuống. Cái này, cái này nếu là vị trí đầu thật bị Long Hổ môn lấy đi, vô cực môn đúng là mất mặt. Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên đây mới là cơ hội của ngươi A. Lão Tần. Lục hiền kích động nói. A. Tần Lục nhất kiểm nghi hoặc, cơ hội của ta. Là như vậy, ta hôm nay quan sát qua, trong 10 người còn lại ở luyện khí hậu kỳ, có lẽ chỉ có ngươi mới có cơ hội đánh bại dương chấn A, Lục Hiền khoa tay múa chân nói ra. Chỉ cần ngươi đem hắn đánh bại, chắc chắn sẽ được Trương Chân Nguyên nhìn trúng, đến lúc đó nhất định có thể mời lên Thương Ngô Sơn tu luyện. Đây chính là cơ hội tốt để ngươi phát đạt, nghe nói như thế, trong lòng Tần Lục hơi nhảy lên. Thương Ngô Sơn, chính là sơn môn của vô cực môn, là một tiên cảnh khu vực chân chính, cực phẩm linh địa. Nếu có thể đi tới đó tĩnh tu, tốc độ hấp thu linh khí chắc hẳn có thể tăng lên không ít. Có thể tần lục nhất kiểm khổ sở nói, thế nhưng là, ta đều đã lên kế hoạch, cuộc tranh tài ngày mai, ta dự định bỏ thi đấu, bỏ thi đấu. Lục hiền trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi tại sao muốn bỏ thi đấu, tần lục mập mờ nói, chính là không muốn đánh, không có ý nghĩa. a lục hiền hơi mộng bức, khuyên, cái này có cái gì, trận đấu này lại không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi chỉ cần đi lên phát huy ra thực lực của mình Đem dương chấn đánh bại Nhất định có thể thanh danh vang xa Đằng sau gia nhập vô cực môn Cũng không phải vấn đề A Ai, Tần lục trường trường thở dài một hơi Lão lục A, nói thật với ngươi Ta chính là cảm thấy ta gần đây quá mức khoa trương Không muốn còn như vậy làm náo động Ngươi biết ta, ta vốn là không yêu đi ra ngoài Không yêu tranh đấu Gần đây ta có chút đắc ý huống chi đây là minh tranh ám đấu của hai kim đan đại phái Ta một luyện khí kỳ tu sĩ nho nhỏ hay là không nên dính vào trong đó thế nhưng là, lục hiền do dự nói đây là cơ hội tốt, có cơ hội gia nhập vô cực môn đây chính là điều mà bao nhiêu tu sĩ đều hâm mộ không đến Tần lục mỉm cười, tạm được ta cảm thấy ta hiện tại liền rất tốt ở tại viện này cũng không tệ Tần lục căn bản không nóng nảy hắn có hệ thống độ thuần thục chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian vậy tu vi của hắn liền có thể vững bước tăng trưởng tốt ta, lục hiền hai tay mở ra có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lục hiền nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói ra, bất quá, ta khuyên ngươi ngày mai hay là không cần bỏ thi đấu, nếu là ngày mai ngươi được phân quyết đấu với Dương Chấn, ngươi lại không đến, khó tránh khỏi đến lúc đó Lý Thanh Đô tới tìm ngươi gây phiền phức. Tần lục rung lên, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, lấy tính tình của Lý Thanh Đô, nếu là thật bỏ thi đấu, hắn rất có thể sẽ làm như vậy. Vậy ta phải làm như thế nào? Ta cảm thấy, nếu ngươi không muốn lẫn vào những chuyện này, ngày mai không bằng làm bộ đánh một trận, cố ý thua, như vậy cũng có thể giảm xuống sự chú ý đối với ngươi, ngươi nói như vậy, không phải không có lý. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta phải đi tìm lục an thần tiểu tử kia, đoán chừng hắn bây giờ còn đang uống rượu đâu. Lục hiền đứng lên cáo từ. Tần lục liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Hai người cùng đi tới cửa. Nhưng khi lục hiền sắp đi ra cửa viện, Hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dừng bước chân, quay đầu nói ra, đúng rồi, kỳ thật hôm nay ta còn nghe được một tin đồn đáng sợ, chỉ là không biết là thật hay giả, tin đồn gì. Tần lục hiếu kỳ hỏi. Lục hiền nhìn chung quanh một chút, sau đó tới gần bên tai tần lục, nhỏ giọng nói, nghe nói đoạn thời gian trước đội vận lương của vô cực môn bị cướp, hai tên trúc cơ một chết một bị thương, đại thủ bút này, chính là dương chấn cùng trưởng môn của hắn làm, tần lục một trừng mắt thật hay giả. Vậy bọn hắn không khỏi cũng quá lớn mật đi. Thế mà còn dám tới tham gia lôi đài thi đấu, ai biết được. Lục Hiền quay người đi ra sân nhỏ, vừa đi vừa thở dài, tin đồn chính là như vậy truyền, nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Lục Hiền, tần lục nhược có chút suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, tần lục vẫn đúng giờ đến sân thi đấu. Trải qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy Lục Hiền nói rất có lý, Vô duyên vô cớ bỏ thi đấu, không chừng sẽ khiến Lý Thanh Đô chú ý, Lý Thanh Đô là người tính khí nóng nảy, làm việc tàn nhẫn. Nếu như cuối cùng thật sự vì chuyện này mà trách tội, cố ý gây phiền phức, vậy thật sự là được không bù mất. Như vậy, chẳng bằng cứ đến giả vờ thi đấu một trận. Vì hôm nay là trận chung kết, số lượng người xem đến còn đông hơn hôm qua không ít, thậm chí còn có người điều khiển pháp khí phi hành lơ lửng giữa không trung, từ trên cao quan sát trận đấu tràn diện cực kỳ náo nhiệt mà ở khu chuẩn bị chiến đấu vị trí của người dự thi cũng có một chút thay đổi vốn dĩ khu chuẩn bị chiến đấu được phân chia theo cảnh giới lúc này đã được com lại toàn bộ tập trung ở phía nam hố to trong đó chia thành 3 khu vực lớn lần lượt tương ứng với tu vi luyện khí tiền kỳ trung kỳ, hậu kỳ trải qua mấy vòng tỉ thí chọn lọc tổng cộng có 72 người tiến vào trận chung kết hôm nay lần lượt là luyện khí tiền kỳ 40 người Luyện khí trung kỳ 22 người, luyện khí hậu kỳ 10 người. Hôm nay chính là để chọn ra quán quân của ba cảnh giới này. Trước tiên bắt đầu chính là trận đấu của luyện khí tiền kỳ. Dưới sự chủ trì rút thăm và tuyên bố của tu sĩ Vô Cực Môn, 20 tên tu sĩ luyện khí tiền kỳ cùng nhau lên sân, bắt đầu tiến hành đánh nhau so tài trên 10 lôi đài. Mà ở khu chuẩn bị chiến đấu, Tần Lục ngồi ở nơi hẻo lánh, yên lặng quan sát trận đấu. Hắn có vẻ mặt lạnh nhạt, không hề lộ vẻ căng thẳng, dù sao mục tiêu của hắn hoàn toàn khác với những người khác, một người dự thi một lòng cầu bại, căn bản sẽ không có tâm trạng căng thẳng. Mà lục an thần ngồi cạnh hắn, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, dự định giành được thứ hạng tốt trong trận đấu sắp tới. Dù sao thứ hạng càng cao, phần thưởng càng phong phú. Hôm nay, dưới sự tuyên cáo của vô cực môn, phần thưởng thứ hạng của lôi đài thi đấu chính thức được công bố. Phần thưởng được chia thành 3 mức theo luyện khí tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, giá trị không hoàn toàn giống nhau. Nhưng điểm chung chính là, phàm là có thể lọc vào tốt 10, đều sẽ có linh thạch làm phần thưởng. Mà phần thưởng hấp dẫn nhất là ba hạng đầu của luyện khí hậu kỳ, cửa hàng vĩnh cửu ở vô cực phường, giá trị của cửa hàng không cần nói cũng biết, ở một nơi tất đất tất vàng như vô cực phường, có được cửa hàng, thì tương đương với việc có được lợi ích linh thạch liên tục không ngừng. Bất quá, Trúc Cơ đang vốn được đồn đại sẽ xuất hiện lại không thấy tâm hơi, điều này khiến không ít tu sĩ đều lộ rõ vẻ thất vọng, tần lục đánh giá những người còn lại trong khu chuẩn bị chiến đấu, phát hiện phần lớn đều là những gương mặt xa lạ. Trong số 10 người tiến vào trận chung kết lần này, ngoài tần lục, còn có hai tên tán tu. Chỉ là tần lục chưa từng gặp hai người này, có lẽ là họ đến từ phường thị khác. Những tu sĩ còn lại, ngoại trừ lục an thần, hắn đều không quen biết. Ngụy tử mặc dương chấn gì đó Đều là hắn biết người ta Người ta lại không biết hắn Đúng rồi Cố sáng na tiểu tử còn nói sẽ đến dự thi Hình như vẫn chưa thấy bóng dáng hắn Tần lục đột nhiên nhớ ra một chuyện Dựa theo thực lực của hắn Nếu đến tham gia Không chừng cũng có thể lọt vào tốt 10 Dù sao tiểu lục luyện khí tầng 8 Còn có thể nhờ vận may mà vào được Ách hình như ta cũng là luyện khí tầng 8 Tần lục ngồi tại chỗ Suy nghĩ lang mang. Miên mang suy nghĩ Rất nhanh, vòng đấu đầu tiên của luyện khí tiền kỳ đã chính thức kết thúc Sau đó lại đến lượt nhóm thứ hai tu sĩ luyện khí tiền kỳ Tiếng hò reo vang lên không ngớt Thời gian chậm chậm trôi qua Cuối cùng, hơn một canh giờ sau Đến lượt luyện khí hậu kỳ rút thăm Tiểu lục, tỉnh, đến lượt chúng ta Tần lục khẽ lên tiếng nhắc nhở Nghe thấy âm thanh Lục an thần từ từ mở mắt Trong mắt ánh lên tia sáng tràn đầy vẻ tự tin. Tần thúc, ta cảm thấy hiện tại ai ta cũng có thể chiến một trận. Tần lục gật đầu, đồng tình nói, ta đã thấy, ngươi rất mạnh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tu sĩ Trúc Cơ đứng giữa không trung đã bắt đầu rút thăm. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông nhỏ, sau đó vung tay lên, hộp gỗ bắt đầu bay lơ lửng trên không trung và xoay tròn nhanh chóng, linh khí lóe sáng, những tấm mục bài bên trong bắt đầu bay ra, lơ lửng giữa không trung. Pháp khí này chính là bí thiêm tương, có thể ngăn chặn khả năng thao túng linh khí, được coi là một trong những pháp khí rút thăm công bằng công chính. Sau khi cẩn thận sáo trộn những tấm một bài, tu sĩ rút cơ của vô cực môn bắt đầu lớn tiếng gọi tên. thấy vậy, tần lục bất giác lo lắng, hắn không muốn đụng phải cùng đồ dương chấn kia. Nếu như cố ý thua dương chấn mà bị người có lòng nhìn ra, vô cực môn chắc chắn sẽ tìm đến cửa, nghi ngờ mình là nội gián của thế lực đối địch. Nhưng rất nhanh tên của dương chấn đã được sướng lên, đối thủ của hắn là một đệ tử tinh anh của môn phái trúc cơ. Còn may còn may, Tần lục thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng ngay khi hắn vừa mới thở phào, câu nói tiếp theo của tu sĩ trúc cơ lại khiến hắn ngây người. Tần lục đối chiến lục an thần, âm thanh vang dội của tu sĩ trúc cơ vang vọng khắp hố to. Nghe vậy, vẻ mặt tự tin ban đầu của lục an thần trong nháy mắt tan biến, ngây người một lúc, rồi không nhịn được mà tức giận mắng đánh với Tần Thúc. Vậy ta còn đánh cái rắm gì nữa, không thể trách lục an thần không có lòng tin, dù sao hắn đã tận mắt chứng kiến Tần lục dễ như trở bàn tay giết chết 10 tên tu sĩ, trong đó thậm chí còn có 4 tên luyện khí hậu kỳ. Nhưng trước mặt Tần lục, vẫn cứ như chém dưa thái rau mà bị chém dết. Mà điều kỳ lạ hơn chính là, khi đó Tần lục vẫn chỉ là luyện khí tầng 7, bây giờ đã đạt đến tầng 8. Không cần nói nhiều, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn trước kia. Lục An Thần không nghĩ ra mình có thể có bất kỳ phần thắng nào. Tần Thúc, đánh với ngươi còn có gì hay ho, lát nữa ta lên trực tiếp nhận thua là xong. Lục An Thần bất đắc dĩ nói nhỏ. Mà Tần Lục lúc này lại nở nụ cười, cục diện hiện tại đối với hắn mà nói là một trong những kết quả tốt nhất. Không không, Tần Lục ghé sát tai Lục An Thần, thấp giọng nói, lát nữa ngươi cứ dốc toàn lực tấn công ta, ta sẽ tìm cơ hội thua ngươi. Ách! Lục An Thần sững sờ chớp mắt to, đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao? Tần Lục ngồi thẳng người, mắt nhìn về phía trước, thông thả nói: đừng hỏi nhiều, ta tặng ngươi một trận thắng là được. Cái này, Lục An Thần vẻ mặt mờ mịt. Tần Lục đứng dậy, vỗ vai Lục An Thần, nói: đi thôi, lên đài. Dưới tiếng gọi của tu sĩ chủ trì, mười tu sĩ luyện khí hậu kỳ bắt đầu đi về phía lôi đài. Lục An Thần với vẻ mặt mờ mịt đi theo sau Tần Lục một đường đi đến lôi đài. Hai người đứng đối diện nhau, pháp khí trong tay mỗi người phát ra sóng linh khí nhàn nhạt. Trận chiến, vô cùng căng thẳng, bốt, tần lục sắc mặt trắng bệch, cả người như chịu một đòn nặng, thân hình bất ngờ bay ngược ra ngoài. Phanh, thân thể của hắn, nặng nề đập vào tấm chắn linh lực trên lôi đài, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó không khống chế được mà ngã xuống. Mà lục an thần, đối thủ của tần lục, vội vàng tiến lên trước, trường kiếm đâm thẳng tới. Đốt! một kích này thành công kích hoạt trận pháp phòng ngự của lôi đài. Tần lục chiến bại, ta dựa vào lục an thần này sao lại mạnh như vậy chứ? Thế mà ngay cả thôn thiên mãn đều không đánh lại hắn, mẹ nó! Ta mua thôn thiên mãn a? Thua thảm rồi, trâu bò, không hổ là đã thủ kim bài của huyền dương môn, tiếng xôn xao cùng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên từ phía kháng đài. Chỉ có một số ít tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc. Dường như không ngờ Tần lục lại bại trận một cách đơn giản như vậy Có điều Tần lục cũng sẽ không giải thích nhiều với bọn họ Hắn đứng dậy vỗ mông Liền quay người đi xuống lôi đài Hắn vừa rồi trong trận chiến với lục an thần Đã dùng hết toàn bộ sở học về diễn xuất Lại thêm lục an thần phối hợp Cuối cùng hoàn thành màn kịch lớn này Theo quy định Tần lục thua trận không có tư cách vào khu chuẩn bị chiến đấu Hắn đi về một vị trí nào đó trên kháng đài nơi đó đang có một người quen ngồi. Lục Hiền đi đến khán đài, Tần Lục hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Lục Hiền, mắt nhìn phía trước, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, thấp giọng hỏi thế nào? Khụ khụ. Lục Hiền ho nhẹ hai tiếng, lấy tay che miệng nói khẽ, nói thật, phía trước vẫn luôn rất tốt, chỉ là động tác cuối cùng có chút vụng về. Ân. Tần Lục sắc mặt có chút cứng đờ, còn có cách nói này, đó là tiểu thiết kế của ta bản thân ta vẫn rất hài lòng, lục hiền cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không bị hoài nghi, cho dù có hoài nghi cũng là bởi vì ngươi quen biết an thần thôi, người quen nhường nhịn nhau thua cũng là chuyện bình thường. nghe vậy, tần lục tán đồng gật đầu, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn qua các tu sĩ trúc cơ trên trận, lúc này hắn mới phát hiện, giờ phút này ánh mắt của các tu sĩ trúc cơ đều không đặt trên người hắn, mà là nhìn chằm chằm lục an thần. nhìn thấy một màn này. Tần lục bất giác thả lỏng thân hình, cũng yên tâm. Cảm giác dị dạng khi bị vạn người chú ý kia, cuối cùng đã biến mất trên người hắn. Hiện tại, hắn xem như là ở trạng thái vô sự một thân nhẹ. Hắc hắc! Xem kịch xem kịch! Tần lục lười biến ngồi tại vị trí, bắt đầu xem so tài. Ngồi trên khán đài một hồi, hắn cũng đã hiểu rõ cách thức đặt cược của tu sĩ. Thì ra tại mỗi trận đấu, đều sẽ có tu sĩ của sòng bạc đi xuyên qua đám người chỉ cần muốn đặt cược, chào hỏi nó là được. Đặt cược chính là tốn linh thạch mua một tấm thẻ gỗ đặc chế, phía trên đánh dấu thắng bại của hai bên, nếu cược thắng, có thể cầm một bài đến sòng bạc đổi linh thạch. Mà phát hiện này, lập tức làm cho Tần Lục một trận ảo não, hắn vừa rồi thế mà không mua mình thua, bỏ lỡ cơ hội phát tài nhỏ, tỷ thí vẫn hừng hực khí thế tiến hành. Không nói đến luyện khí tiền trung kỳ đánh nhau, chỉ nói về tỷ thí luyện khí hậu kỳ được nhiều tu sĩ chú ý nhất. Không ngoài dự đoán, Ngụy tử mạch của Vô Cực môn và dương chấn của Tiên hạt môn đều thành công tấn cấp, thẳng tiến vòng thứ 5. Lần rút thăm tỷ thí này, bởi vì có 5 người tấn cấp, ngoài 2 người đối chiến, còn có một tu sĩ có thể trực tiếp thăng cấp. Mà danh ngạch này, thế mà lại rơi vào Lục An thần, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng tiến vào top 3 luyện khí hậu kỳ, tăng thêm rất nhiều phần thưởng cho bản thân. Thế thế, Tần Lục Bất Giác cảm khái nói, không thể không nói, vận khí của tiểu Lục này đúng là tốt. Như vậy cũng có thể vào được top 3, ha ha, có thể lấy tu vi luyện khí tầng 8 đánh đến trình độ này, xác thực coi như là may mắn nghịch thiên. Lục Hiền vuốt râu nhẹ giọng cười nói, vẻ tự hào trong mắt hết sức rõ ràng. Đúng rồi, Ngụy Tử Mặc và Dương Chấn này không rút chúng nhau, xem ra thật sự muốn đánh một trận cuối cùng, Tần Lục có hứng thú nói khẽ. Đúng vậy a, Lục Hiền lắc đầu, sau đó hướng về một phương hướng, nói, ngươi nhìn Trương lão tổ hiện tại sắc mặt đã thay đổi, hẳn là nhận được tin tức gì đó. Nghe vậy, Tần lục hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy trương chân nguyên, đang ngồi ở vị trí xem thi đấu tuyệt hảo, giờ phút này mặt không biểu tình, nhìn chầm chầm phía dưới lôi đài, trong mắt đều là lãnh lệ. Xung quanh không ít tu sĩ trúc cơ đều là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc có chút khẩn trương, dường như cũng dự liệu được chuyện sắp xảy ra. Giữa sân không ít tán cô phát giác được tình cảnh không thích hợp, Có người bắt đầu ghé tay nhau, hỏi thăm bát quái. Mà trong bầu không khí vi diệu này, lôi đài thi đấu tiếp tục mở đánh. Không ngoài dự liệu, cuối cùng ngụy Tử Mạc và Dương Chấn lại lần nữa song song tấn cấp, tu sĩ luyện khí hậu kỳ giờ phút này chỉ còn lại 3 người. Hiển nhiên, trong đó thực lực kém nhất chính là lục an thần luyện khí tầng 8. Tuy nói như thế, nhưng vòng thứ 6 rút thăm vẫn tiến hành bình thường. Chỉ bất quá lần này, lục an thần không còn may mắn. Trúc trúng đối chiến cùng Dương Chấn. Trận chiến này, thực lực cách xa quá lớn, thậm chí không ít sòng bạc đều không mở bàn, đều cho rằng lục an thần không có bất kỳ phần thắng nào. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng giống như đám người dự đoán. Lục an thần thực lực thế này, căn bản không phải đối thủ của Dương Chấn, không đến 10 hiệp, liền thảm bại trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi xuống. Ai, hắn quá mạnh. Lục An thần đi đến bên cạnh Tần Lục và Lục Hiền, thở dài nói: Bình thường. Lục Hiền đáp lại một cách ngắn gọn: Đừng nghĩ nhiều tiểu lục, mau ngồi xuống, chuẩn bị xem bọn hắn đại chiến. Tần Lục nói: Cốt a vô cực môn tự hồ muốn đem trận chiến này làm trận áp chót, thế nên đã đánh xong tỷ thí luyện khí tiền trung kỳ trước, sau đó mới đến phiên tỷ thí được vạn người chú mục. Trải qua một hồi lâu truyền bá tin tức không ít người đều đã nghe được tin tiên hạt môn đầu hàng địch ai cũng biết nếu dương chấn thắng lợi vô cực môn xem như là làm hỏng lôi đài thi đấu lần này dương chấn một bộ trường sam màu đen tóc đen đầy đầu phi dương trong đôi mắt lộ ra một cổ khí tức kiệt ngạo bất tuân hắn cây trường đao chỉ một cái trong miệng điên cuồng gào thét nói tử liền để ta đi thử một chút cái danh thiên tài của ngươi đến cùng có trình độ hay không ngụy tử mặt tuổi còn nhỏ nhưng lại rất trầm ổn, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói: người nói nhảm quá nhiều. hai người đứng đối mặt nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. một màn này lập tức làm cho cả quảng trường sôi trào, vô số tu sĩ đều đang hoang hô. bắt đầu theo một tiếng ra lệnh của tu sĩ chủ trì, cuộc tỷ thí này chính thức bắt đầu. hai người không nói hai lời, riêng phần mình tế ra pháp khí trực tiếp chém giết cùng một chỗ. trong tiếng hò reo của mấy vạn người. Ngụy Tử mặt tay cầm một thanh trường kiếm, dương chấn cầm trong tay một thanh trường đao, song phương mang theo khí thế anh Dũng, người tới ta đi tiến hành đối oanh. Mỗi lần va chạm, tu sĩ xem thi đấu đều phát ra từng đợt kinh hô. Tần lục cũng hết sức chăm chú nhìn hai người chiến đấu, đồng thời học hỏi kỹ xảo tác chiến, tiến hành suy nghĩ. Nếu là đối mặt mình đối thủ như vậy, nên ứng đối như thế nào, có khả năng chiến thắng hay không, vân vân. Hai người chiến đấu. Có thể nói là đặc sắc, các loại pháp khí, ám khí, phù chú, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, đánh cho chói lọi không gì sánh được. Cuối cùng, thắng bại đã phân. Dương chấn lấy việc cánh tay cầm đao bị phá nát làm cái giá, gọn gàng dứt khoát chiến thắng ngụy tử mặt, thành công giành lấy quán quân lôi đài thi đấu. Dương chấn kinh thường toàn trường, lạnh giọng hô, hừ. Danh hiệu đệ nhất này, tiên hạt môn ta cầm, lời vừa nói ra, trương chân nguyên lão tổ nguyên bản còn đang ngồi tĩnh tọa, dùng sức vứt ống tay áo một cái, mặt mang vẻ uẩn sắc, phịch một tiếng trực tiếp bay lên, hóa thành một đạo trường hồng, chớp mắt biến mất ở chân trời. Thế mà lại trực tiếp rời đi. Lưu lại một đám tu sĩ trút cơ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù trương chân nguyên nổi giận đùng đùng rời đi, nhưng phần thưởng của lôi đài thi đấu vẫn phải được ban phát theo thứ tự. Dương chấn giành được hạng nhất, đương nhiên nhận được phần thưởng trân quý nhất. Hai gian mặt tiền cửa hàng ở vô cực phường, tu sĩ trao giải của vô cực môn khi tuyên bố phần thưởng này, tức giận đến mức trâu cũng rung lên, bộ dạng vô cùng tức tối. Thấy cảnh này, Tần Lục không khỏi cười thầm, vô cực môn lần này tổ chức lôi đài thi đấu đúng là, làm áo cưới cho người khác, giời đá đập chân mình. Bất quá, hắn căn bản không có tâm tư quản nhiều như vậy, sau khi nhận được phần thưởng 500 khối linh thạch cho tốt, 10, liền cùng Lục Hiền quay người rời đi ra khỏi hố to, trở lại phường thị, Tần Lục và Lục Hiền đơn giản cáo biệt, rồi ai về nhà nấy. Trên đường thông thả trở về phủ đệ, Tần Lục vừa về đến đã thấy Trần Minh đứng ở cửa, không khỏi cười nhạt một tiếng. Trần Minh đầu óc lanh lợi, ánh mắt nhạy cảm, có nhãn lực hơn hẳn những nô bộc khác, nên Tần Lục cố ý an bài hắn ở tại phòng gác tổng, ngày thường làm chút việc nên đón khách khứa. Thấy Tần Lục, Trần Minh vội vàng tiến lên đón. Tiên sư, ngài đã về. múc nước ta muốn tắm rửa. Tần lục đơn giản phân phó. Vâng, từ khi chuyển đến vạn liễu nhai, không cần phải đi tiểu đà hà múc nước sinh hoạt nữa. Bởi vì sân nhỏ ở đây đều có giếng nước, có thể dùng nước ngay trong sân. Lần lô đài thi đấu này, tần lục giữa đường hoàn toàn tỉnh ngộ, cưỡng ép đè xuống kiêu ngạo, cuối cùng giả vờ thua cũng kết thúc hoàn mỹ theo đúng dự tính trong lòng. Lúc này, tâm tình hắn rất tốt. Đợi nô bộc chuẩn bị xong nước sạch, Tần Lục kích hoạt thùng tắm có pháp trận giữ nhiệt độ ổn định, sau đó cởi bỏ toàn bộ quần áo, thư thư phục phục ngâm mình tắm rửa. Toàn thân ngâm trong nước, tựa lưng vào thùng tắm, đầu gối lên khăn mặt, hơi nước từ từ bốc lên, nhiệt độ vừa phải khiến Tần Lục suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Đột nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, linh khí tỏa ra, khống vật thuật chỉ thấy hồ lô rượu để trên bàn bỗng nhiên lơ lửng, sau đó nhanh chóng bay tới. Đát, Tần Lục một tay nắm lấy hồ lô rượu. Mở nắp, ngửa đầu đắc ý uống một hớp lớn linh tử. Tử dịch thuận theo cổ họng đi xuống, cảm giác rất trơn tru, tử dịch nóng hổi xuống đến dạ dày, một cổ vị ngọt nhàn nhạt lan tràn ra trong miệng. Khiến cho người ta dư vị vô tận. Tần lục miếng môi, chậm rãi trải nghiệm mùi vị này. Từ khi đến đây, các phương thức giải trí có thể cung cấp giảm đi rất nhiều, khiến hắn chỉ có thể ở trong nhà, tăng độ thuần thục các loại kỹ năng. Nhưng hắn là người rất giỏi, khổ trung tìm vui, trải qua một khoảng thời gian, hắn tìm được một chút hứng thú yêu thích mới. Trong đó bao gồm ngâm mình trong bồn tắm, xoa bóp, uống rượu, đọc sách, xem kịch, phơi nắng, vân vân Trong thời kỳ nhàm chán khô khan chỉ có thể sống ở hiện tại, không nghĩ đến quá khứ. Dù sao sinh hoạt tựa như bị cưỡng gian, nếu không có sức chống cự, vậy chỉ có thể tận hưởng, tinh tế cảm thụ mỗi một tư vị có lẽ sẽ có một loại khoái cảm khác. Ngâm mình trong thùng tắm trọn vẹn nửa canh giờ, tần lục mới đứng dậy mặc quần áo. Mà khi hắn vừa mới ngồi xuống bộ đoàn, Trần Minh vẻ mặt khẩn trương gõ cửa đi vào. Tiên sư, có người bái phỏng. Người nào, là lục an thần, lục tiên sư? Nha! Nghe vậy, tần lục biểu lộ không chút thay đổi, thản nhiên nói, vậy ngươi mời hắn vào đi. Nghe vậy, Trần Minh thượng lại. Khẩn Trương nói, Lục Tiên Sư lần này tới, bên cạnh còn đi theo không ít người, mà trong đó có một người, hình như là Trúc, Trúc Cơ Tiên Sư, ân. Tần Lục hơi nhướng mày, nỗi lòng cấp tốc lưu chuyển. Có thể cùng Lục An Thần đi chung, tu sĩ Trúc Cơ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là huyền dương môn trưởng môn, ngô tranh, hắn tới tìm ta làm gì. Tần Lục không khỏi nảy ra nghi vấn này. Nhưng lúc này không phải lúc để hắn nghĩ nhiều. Vội vàng nhanh chân đi ra cửa, nếu là tu sĩ trúc cơ, tự nhiên phải tự mình ra ngoài nên đón. Ngoài cửa, hắn gặp được Ngô Tranh tướng Mạo Hiền Hòa, đang chắp tay sau lưng đứng đó. Ngoài Ngô Tranh, cửa ra vào còn có bảy tên tu sĩ, đều là đệ tử thế lực của huyền dương môn, bao gồm cả lục an thần. Ngô tiền bối đại giá quan lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, chư vị mau mau mời vào. Tần lục gượng cười, khách khí nói. Chúng ta không vào đâu, chúng ta tới là bởi vì trưởng môn muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Lục an thần ở bên cạnh cười giải thích. Tần lục nhìn về phía ngô tranh, thăm dò hỏi, không biết ngô tiền bối có gì phân phó, không dám nói là phân phó, ngô tranh miễn cười, thần sắc nhu hòa, nói khẽ, tần đạo hữu, bản lĩnh của ngươi ta đã nghe danh từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, ha ha, ta hôm nay tới là cố ý cảm tạ ngươi. Cảm tạ. Tần lục giật mình trong lòng, không khỏi nghĩ đến suy đoán kia, ngô tiền bối muốn cảm tạ ta chuyện gì, ngô tranh tiếng lại gần, cười nói, đa tạ ngươi hôm nay cố ý thua an thần, để cho huyền dương môn ta được vẽ vang. Nghe vậy, tần lục ngượng ngùng cười một tiếng, cái này, này chủ yếu vẫn là do tiểu lục thực lực mạnh mẽ, sao có thể nói là cố ý thua, thực lực của an thần ta hiểu rất rõ, có thể đánh thắng ngươi tuyệt đối là có gian lận, ngươi và hắn quen biết. Khẳng định là ngươi cố ý thua, nghe nói như thế, tần lục gãi đầu, gật đầu thừa nhận, ngô trưởng môn thật tin tưởng dù sao tiểu lục cũng là đại chất tử của ta, loại chuyện làm náo động này, khẳng định phải nhường cho người trẻ tuổi. Ha ha! Tần đạo hữu thực lực mạnh mẽ, tính cách khiêm tốn, bề ngoài lại tuấn tú lịch sự, thật là khiến người ta bái phục, ngô tranh dừng một chút, ý vị thâm trường miễn cười nói, chỉ là Không biết Tần Đạo Hữu có hứng thú đến huyền Dương Môn đảm nhiệm trưởng lão không? Ách, chủ đề đột nhiên chuyển hướng, khiến Tần Lục suýt chút nữa không kịp phản ứng. Ngô Tranh thế mà tự mình đến nhà mời chào tu sĩ gia nhập huyền Dương Môn, đối với người khác mà nói, đây tuyệt đối là một vinh quang to lớn. Nhưng Tần Lục một chút cũng không muốn dính vào những tranh đấu của tu sĩ Trúc Cơ, cho dù Ngô Tranh tự mình mời, trong lòng hắn cũng không có chút gần sống nào. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, không có ý tứ ngô tiền bối. Ta người này trời sinh lười nhát, yêu thích vô câu vô thúc, thật sự là không muốn bị quy củ trói buộc, có lẽ không thích hợp gia nhập quý môn phái, ngô tranh nghe vậy khẽ gật đầu, thần sắc như thường, cười trả lời, có thể lý giải, mỗi người một chí, cái này không sao. Chẳng qua nếu như ngươi thay đổi ý định, có thể tùy thời tới tìm ta, tần lục vẽ mặt vui mừng, chấp tay nói, đa tạ ngô trưởng môn thưởng thức, đúng rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi mở tiệc ăn mừng, tần đạo hữu có muốn đi theo uống một chén không? Thân thể ta không được khỏe, dự định ở trong nhà nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy nhã hứng của các vị. Không sao, không sao. Ngô Tranh khẽ cười một tiếng, sau đó dừng một chút, ý cười trên mặt hơi thu lại, trầm giọng nói Ta hy vọng tần tiểu hữu hôm nay đã nói thì phải làm, nếu không muốn gia nhập môn phái, vậy ta cũng không hy vọng ngươi sẽ gia nhập ngụy gia, ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe nói như thế, thêm vào biểu lộ của Ngô Tranh, Tần Lục trong lòng lập tức rung lên. Hắn biết, lúc này Ngô Tranh đang cảnh cáo hắn đừng trở mặt, bên này cự tuyệt huyền dương môn, đảo mắt lại chạy tới giúp Nguyễn Gia. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt không dính vào, tốt. Đi. Ngô Tranh nói xong, trực tiếp quay người rời đi, mấy người phía sau cũng lập tức đuổi theo. Lục An Thần trước khi rời đi, còn nháy mắt với Tần Lục, ra hiệu không cần để ý mà Tần Lục nhìn bóng lưng bọn họ, lắc đầu, quay người trở về phủ đệ. Phủ nhà phòng giữ vô cực phường. Trong một gian đại sảnh được bố trí cách âm pháp trận. Mấy vị tu sĩ trúc cơ của vô cực môn tỉnh tọa trong đó, trên mặt mỗi người đều mang một tia ngưng trọng cùng vẻ giận dữ, trong không khí tràn ngập bầu không khí nặng nề. Đùng, một tên tu sĩ già râu tóc bạc trắng vỗ mạnh một chưởng lên bàn, phẫn nộ quát, nhìn xem các ngươi đều làm ra chuyện gì. Mười năm một lần lôi đài thi đấu mà có thể khiến lão tổ tức giận bỏ đi, hại vô cực môn mất hết mặt mũi. Mẹ nó ai đứng ra nhận trách nhiệm? Trong lúc tức giận, mọi người nhìn nhau, đều trầm mặt không nói. Tần trưởng lão. Một tên tu sĩ mặt chữ quốc đột nhiên đứng dậy, chắp tay cúi đầu nói, việc này trách ta. Ta đã không điều tra kỹ nội tình của tiên hạt môn, không ngờ bọn hắn lại cấu kết với Long hổ môn, hừ. Tên tu sĩ già được gọi là Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, việc này ngươi tất nhiên không thoát khỏi liên quan. Trở về nhất định phải giải thích rõ ràng với lão tổ, rõ. Tu sĩ mặt chữ quốc cực đầu thật mạnh, sắc mặt khó coi lại lần nữa ngồi xuống. Lúc này, một tên nữ tu sĩ mở miệng nói, nói đến cũng kỳ lạ, Tiên Hạc môn bao năm nay thái độ đều nước đôi, giữ trung lập, sao đột nhiên lại tuyên bố gia nhập Long Hổ môn, đúng vậy. Chúng ta vô cực môn đối đãi hắn cũng không tệ. Cái tên đồ chó hoang kia, lại dám làm ra loại chuyện bạch nhãn lang này, Tần trưởng lão. Món nợ này chúng ta nhất định phải đòi lại, Long Hổ môn đám cẩu vật này, chỉ là mấy chuyện châm ngòi ly gián, sớm muộn có một ngày phải sang bằng tổ tông từ đường của bọn chúng. Một hòn đá ném ra làm kinh động ngàn lớp sóng, mấy người ở đây lập tức kích động lên, nhao nhao gào thét muốn đi báo thù. Những năm gần đây, tranh đấu lâu dài, vô số nhân mạng chồng chất đã sớm khiến Vô Cực môn và Long Hổ môn đạt đến tình trạng không thể hóa giải. Hai bên đều giống như rắn độc, trong đêm tối thò ra răng nanh có chứa kịch độc, thời khắc chuẩn bị cho đối phương một kích trí mạng. Lúc này, Lý Thanh Đô ngồi ở nơi hẻo lánh đột nhiên âm trầm nói, "Tần trưởng lão, chắc hẳn Dương Chấn sư đồ kia còn chưa đi xa, nếu không chúng ta trực tiếp đuổi theo, giết sạch bọn chúng, để hả giận." Im miệng, lời vừa dứt, thanh âm của Tần trưởng lão lập tức vang lên. Toàn bộ tràn diện kích động không khỏi yên tĩnh trở lại. Tần trưởng lão trên mặt mang vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Thanh Đô nói, hiện tại còn chê mất mặt chưa đủ sao. Giết hai người này, sao lại mất mặt? Lý Thanh Đô phản bác. Hừ. Hiện tại động thủ, người khác sẽ nói chúng ta vô cực môn như thế nào. Tiên hạt môn đoạt giải nhất của vô cực môn, sư đồ hai người lập tức chết thảm nơi giả ngoại. Làm như vậy, Chẳng phải là hủy hoại danh dự bao năm của chúng ta sao? Nghe vậy, Lý Thanh Đô tức giận một trận, lập tức ngậm miệng lại. Đúng vậy, nếu hiện tại động thủ, danh dự của vô cực môn chắc chắn bị ảnh hưởng, lần lôi đài thi đấu sau chưa chắc đã có người dám tới. Nhưng Lý Thanh Đô vốn tính tình táo bạo, nhìn thấy tất cả mọi người đều lộ vẻ ngục ngạc, hắn dựng mày, thần sắc tức giận vỗ bàn, vậy phải làm sao bây giờ? Không thể cứ mặc kệ như vậy. Để mặc bọn chúng ị lên đầu chúng ta, đây mới là vứt bỏ thể diện của vô cực môn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tần trưởng lão. Tần trưởng lão là chấp pháp trưởng lão trong môn. Ở vô cực môn đã có trên trăm năm, mấy vị ở đây cũng đều là do hắn một tay dìu dắt. Mặc dù Tu Vi chỉ là trúc cơ tiền kỳ, nhưng quyền ăn nói lại là cao nhất ở đây. Tần trưởng lão trầm tư một lát, nghiêm mặt nói, dù sao lúc này động thủ là tuyệt đối không được. Giết bọn chúng chỉ khiến các thế lực phụ thuộc dao động Hủy hoại danh vọng Mạng của bọn chúng không đáng tiền Cơ nghiệp mấy trăm năm của vô cực môn mới Thật sự quan trọng Vậy chúng ta nên làm thế nào Lý Thanh Đô hỏi Tần trưởng lão nghĩ nghĩ Nhìn về phía Lý Thanh Đô Hai gian cửa hàng bọn hắn lấy được xử trí như thế nào Trần Thanh Đô nói tỷ thí vừa kết thúc Bọn hắn liền rời đi Nghe nói bọn hắn sẽ phái người đến tiếp nhận cửa hàng Hừ Muốn cắm rễ ở vô cực phường sao? Ngươi nhất định đừng để bọn hắn thành công mở tiệm, mau chóng thu hồi cửa hàng, trưởng lão yên tâm. Có ta nhúng tay, cửa hàng của bọn hắn khẳng định không mở nổi. Lý Thanh Đô ánh mắt ngoan lệ. Ở một mẫu ba phần đất này, Lý Thanh Đô là thổ hoàng đế, có rất nhiều cơ hội có thể nhằm vào việc vận hành cửa hàng. Tần trưởng lão nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, việc này về sơ môn bẩm báo chữ môn rồi thương nghị sau, Thanh Đô... Ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ mệnh lệnh của môn phái, ân. Lý Thanh Đô trả lời rất thẳng thắn. Vậy chúng ta bây giờ liền chạy về, những việc kết thúc công việc còn lại, ngươi toàn quyền phụ trách, nói xong, Tần trưởng lão liền đi ra ngoài, mấy tên tu sĩ trúc cơ ở đây cũng lập tức đuổi theo. Mấy người đều rất nhanh nhẹn, Tần trưởng lão lại lần nữa căn dặn vài câu, liền bay lên tại chỗ, mấy người hướng về phía tây bay đi. Mà Lý Thanh Đô nhìn mấy chấm đen nhỏ dần khuất xa. Thần tình trên mặt ngưng trọng Nhìn một hồi, hắn quay người trở lại Đại sảnh ngồi xuống, nhắm hai mắt Dựa vào thành ghế suy nghĩ Ngón tay của hắn gõ trên bàn Theo quy luật, trong đại sảnh trống trải Không ngừng vang lên tiếng gõ rất nhỏ Một lát sau, hắn mở hai mắt Ánh mắt sắc bén như chim ưng Lộ ra hàng quang vẻ mặt ngoan lệ chợt lóe lên Tiên hạt môn Đồ chó hoang Dương chấn, giám nhục mạ vô cực môn ta Các ngươi nhất định phải chết Một kế hoạch báo thù không ngừng hình thành trong đầu lý thanh đô, các loại nhân vật trong phường thị từng người hiện ra, hoàn thiện kế hoạch này từng chút một. Mà Tần Lục đang tĩnh tọa ở nhà sẽ không biết, tên của hắn đã xuất hiện trong đầu lý thanh đô. Mặc dù hắn có ẩn tàng thế nào đi nữa, hành động cao điệu trước đó của hắn đều đã lưu lại dấu vết trong đầu lý thanh đô. Cũng chính bởi vì chuyện này dẫn đến việc nên đón hắn, chính là một trận tai bay vạ gió, màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lốn đốn đầy trời toàn bộ vô cực phường lại lần nữa náo nhiệt. Tu sĩ tham gia trận đấu lấy được phần thưởng, đang vui vẻ du ngoạn giải trí trong ngõ hẻm, tán tu đặt cược thắng tiền thì hô bằng gọi hữu, đến tửu lầu ca hát uống rượu, không say không về. Mà tu sĩ chiến bại hoặc thua tiền, thì trốn trong nhà cắm đầu ngủ say. Một trận lôi đài thi đấu, hình thành nên muôn màu của cuộc sống. Nhưng bất luận quá trình có thú vị khúc chiết thế nào, lôi đài thi đấu 10 năm một lần của phường thị rốt cuộc cũng kết thúc. Mà Tần Lục cũng bắt đầu kế hoạch trùng kích luyện khí tầng chính của hắn, thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua một tháng. Trong phòng của phủ chủ nhân Tần Gia, khói hương lượng lờ bay lên, khiến cho căn phòng tràn ngập mây khói, hương hoa thơm ngát, mang một vẻ thanh vị đặc biệt, mùi hương thoang thoảng càng khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần. Tần Lục ngồi trước bàn gỗ tử đàn, tay phải nắm bút chế phù, đang không ngừng viết vẽ. Hắn đang vẽ, Kim Quang Phù. Kim Quang Phù là phù lục nhất giai cao cấp vật liệu sử dụng cũng có chỗ khác biệt so với phù lục nhất giai trung cấp và đê cấp Tỷ như lá bù mà tầng lục sử dụng trước đó giờ phút này tất cả đều được đổi thành da thú của yêu thú dị thường cứng cỏi. thứ dùng để bôi vẽ phù mặt màu đen cũng đều được đổi thành thú huyết đã qua điều chế chuyên môn dù sao uy lực và chất lượng của phù lục đã tăng lên rất nhiều chỉ có vật liệu cường lực như thế này mới có thể lưu lại linh khí khắc họa của tu sĩ Luyện chế phù lục cao cấp, công việc chuẩn bị trước kỳ cũng là một chuyện phiền toái. Tỷ như xử lý gia thú yêu thú. Gia thú trên thị trường không phải là loại đã được xử lý tốt, mà là một khối gia thú lớn đẫm máu, có khi còn dính không ít thịt nát tàn gân. Mà gia thú lúc vẽ bùa chẳng những cần kích thước lớn nhỏ tương đương, độ dày cũng có chút chú trọng, tóm lại là chuyện phiền toái. Bất quá, tần lục chưa bao giờ lo lắng việc này, bởi vì hắn sớm đã giao công việc này cho Phùng Khê luyện khí một tầng. Hắn là một lão nhà tư bản vạn ác. Phù thành, tầng lục một bút vẽ xong, thu bút, nhìn, kim quang phù, trước mặt phát ra sóng linh khí, thỏa mãn gật đầu. Từ khi độ thuần thục của, kim quang phù, tấn thăng đến đẳng cấp, tông sư, tình huống luyện chế thất bại vốn có thể xuất hiện đã hoàn toàn biến mất. Mà lại, phẩm chất của mỗi một tờ phù lục đều cực kỳ tốt, Kết thúc công việc chế phù hôm nay, tần lục trạm đứng dậy, đưa tay thả lỏng cái lưng mệt mỏi. Mặc dù việc chế phù ngày càng quen thuộc, tiêu hao linh khí cũng đang dần dần giảm bớt, nhưng cảm giác mệt mỏi mà chế phù mang lại không giảm bớt quá nhiều. Dù sao chế phù cần dùng đến thần thức trong não hải, một ngày vẽ quá nhiều, đầu vẫn sẽ đau nhất. Thả lỏng gân cốt xong, tần lục nhìn thấy hai quyển thư tịch đặt trên bàn, khuôn mặt vốn đang vui vẻ lập tức kéo xuống. Đây là hai quyển sách nhập môn luyện đan và luyện khí mà hắn mua. Tu sĩ luyện khí nhập môn thông giám, luyện đan tân thủ nghiên cứu sổ tay, trong đoạn thời gian này, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu luyện khí. Không ngừng học tập kiến thức trong sách, lại thêm thử nghiệm phạm vi nhỏ, hắn chính thức khai lò luyện chế pháp khí. Nhưng lần này nhận đã kích, so với luyện đan còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trọng rã 12 lần thất bại, trọng vẹn lãng phí hơn 600 khối linh thạch vật liệu luyện khí đồng thời tại lần luyện khí cuối cùng, còn phát sinh một trận bạo tạc, trực tiếp đem cái đài luyện khí kia nổ tung, nói cách khác, hắn căn bản không có một chút thiên phú luyện khí, thậm chí so với thiên phú luyện đang còn kém hơn rất nhiều, ai, ta cuối cùng chỉ là một người bình thường, nếu là không có bản độ thuần thục, nói không chừng ta đã sớm chết đói, tần lục lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn không phải là cái gọi là vạn người không được một thiên tài. Nghĩ đến, Hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía sổ tay luyện đan, suy nghĩ không khỏi lưu chuyển, lần trước luyện đan mặc dù thất bại 8 lần, nhưng cuối cùng đều luyện thành đan dịch, chỉ là kém một bước cuối cùng, nói không chừng vẫn còn một chút khả năng. Hay là ngày mai gọi Trần Minh đi mua thêm ít linh mễ về thử xem sao? Nếu là thật làm ra, ít cốt đan, cái này so với vẽ, kim quang phù, còn kiếm được nhiều hơn, việc này cũng có thể cân nhắc, ân, hay là trước tu luyện đi. Tần Lục vứt bỏ những suy nghĩ này, chậm rãi đi đến bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, sau đó thuần thuộc kích hoạt phát trận cỡ nhỏ. Lập tức, bồ đoàn dưới mông hắn bắt đầu truyền đến sóng linh khí. Đây là pháp khí bồ đoàn mà hắn bỏ ra 60 khối linh thạch để mua, có tác dụng tụ lại linh khí, có thể giúp người ta trong lúc ngồi tu tập, tăng thêm một chút tốc độ tu luyện. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tối thiểu có chút ít còn hơn không? giống như những nhà có tiền đều là mời trận pháp sư vẽ chế tụ khí trận pháp, cũng không biết phí tổn có đắt không, nếu là không đắt, ngược lại có thể bố trí một cái, trận pháp sư, hình như cũng rất kiếm tiền, hay là cũng mua quyển sách về học tập một chút, mang theo những suy nghĩ loạn thất bát tao, tần lục bắt đầu ngồi xuống. Hàng ngàn, hàng vạn lần ngồi xuống, khiến hắn đối với toàn bộ quy trình đều vô cùng quen thuộc. Hắn hiện tại, phản phất có ký ức cơ bắc, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể vận chuyển công pháp đầu linh khí tiểu xà trong cơ thể sau khi tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ đã lớn mạnh hơn rất nhiều lần kéo theo linh khí liên tục không ngừng trong cơ thể hắn du tẩu cường hóa nhục thể của hắn tần lục có thể cảm giác được đang điền linh khí của hắn càng lúc càng nồng nặc, dày đặc sắp đột phá đang điền mà ra mà chỉ cần linh khí từ đang điền đột phá đi ra trải ra toàn thân đó chính là trở thành tu sĩ trúc cơ tiêu chí Khi việc ngồi xuống bình thường đang tiến hành, Tần Lục đột nhiên hơi nhíu mày. Một loại cảm giác kỳ dị mà quen thuộc từ trong thân thể hắn tuôn ra, tràn vào trong đầu của hắn. Linh khí trong cơ thể trong nháy mắt lớn mạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên, lại tới ở trong cơ thể ta biến lớn biến lớn. Tần Lục trong lòng giật mình, nhưng lập tức lại có thay ý. Đây là công pháp thăng cấp sinh ra dị biến của biến hóa này, lập tức khiến Tần Lục trở nên cực kỳ khó chịu. Toàn thân phản phất bị một cổ xe hàng lớn vừa đi vừa về nghiền ép, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Trên mặt hắn vẽ nhẹ nhõm trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp đánh tan, sắc mặt trắng bệch. không chỉ bên ngoài cơ thể đau đớn, ngay cả tạng khí trong cơ thể cũng nhận đã kích, kiên trì kiên trì. Tần lục cắn chặt hàm răng, mặt cho mồ hôi từ trán chảy xuống. Hắn biết, cảm giác đau đớn này sẽ không kéo dài quá lâu, mỗi một lần đều là thời gian một nén nhang mà thôi. Chỉ cần cắn răng kiên trì vượt qua, nên đón hắn chính là tốc độ tu luyện tăng lên lần nữa, nhận đau nhức kịch liệt trùng kích tầng lục, cảm giác thời gian một nén nhang này trôi qua đặc biệt chậm. Nhưng may mắn, theo thời gian trôi qua, đau đớn dần dần yếu bớt. Cảm giác dòng nước ấm quen thuộc lại lần nữa trở về, điều này khiến lông mày tầng lục không khỏi giãn ra. Lần thăng cấp công pháp thống khổ này, coi như kết thúc một lát sau. Tầng lục mở to mắt, Lấy tay xoa xoa con mắt bị mồ hôi ướt át, thở ra một hơi thật mạnh. Tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Huyền Dương Quyết, truyền thuyết một phần một nghìn không quả nhiên tăng lên, chỉ là không biết hấp thu linh khí tốc độ tăng nhanh bao nhiêu, trên mặt Tần lục lộ ra ý cười. Tần lục đứng dậy, đem toàn bộ quần áo ướt đẫm cởi ra, ném sang một bên. Trần trùng đi đến thùng tắm trong phòng ngủ, nhảy vào. Đông! Nước bắn tung tóe lập tức làm ướt mặt đất không ít. Bây giờ thời gian đã vào tháng 7, ngày hè nóng bức, khiến nhiệt độ nước trong thùng tắm đã được để một thời gian, đều trở nên có chút ấm áp. Cảm giác nước ấm này không được thoải mái, Tần lục lập tức hé miệng, hà ra một hơi. Khẩu khí này từ trong miệng Tần lục thổi ra, mang theo sương mù màu trắng vọt tới trên mặt nước, chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ nước lập tức giảm xuống rất nhiều, trở nên lạnh buốt. Phát giác được biến hóa nhiệt độ nước này, Tần Lục không khỏi nhếch miệng lên, "Ân, đây mới là ngày hè ngâm trong bồn tắm thôi, một chiêu này là pháp thuật mới mà hắn học được gần đây, băng khí thuật." Đoạn thời gian trước, khi hắn đi dạo phiên chợ, phát hiện một quyển sách ghi chép chiêu số pháp thuật. Tùy ý lật một chút, lại phát hiện mấy loại pháp thuật chưa từng thấy qua, thấy giá cả không đắt, dứt khoát liền mua xuống. Sau khi mua về nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn học được hai tiểu pháp thuật từ trong sách trừ băng khí thuật còn có một chiêu lôi kích thuật. Nghĩ đến cái này, Tần Lục giơ tay phải lên, mở ra năm ngón tay thành hình trảo, theo linh khí tụ tập, lòng bàn tay của hắn bắt đầu toát ra hào quang nhỏ màu tím. Hào quang màu tím không ngừng lấp lóe nhảy lên, cũng nương theo tiếng dòng điện, từ từ. Đây là một pháp thuật công kích, Tần Lục thấy phóng thích đơn giản, uy lực không nhỏ, lại thêm ở sâu trong nội tâm có ý nghĩ về lôi thần, lập tức đem nó học được. Chỉ là trước mắt xem ra, đôi quan này nhỏ đến đáng thương, không khác gì dùi cui điện. Bất quá tần lục tin tưởng, sau khi trải qua thăng cấp, chiêu này khẳng định có quy lực hủy thiên diệt địa. Ngay lúc tần lục vừa ngâm tắm, vừa chơi tiểu pháp thuật, lại nghe được Trần Minh báo cáo có khách đến cửa. Mà người tới không phải ai khác, chính là cố sáng đã biến mất một tháng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.